Tam Đại xí Thiên Sứ, cơ hồ sẽ vĩnh viễn mất đi giai vị và thực lực xí Thiên Sứ. Còn sau này rốt cuộc có thể trở thành Năng Thiên Sứ và Chủ Thiên Sứ được không? Thì tùy theo số trời thôi, họ phải đợi trăm năm sau mới có thể khôi phục được mức Năng Thiên Sứ hoặc nếu có may mắn lắm là khôi phục tới Chủ Thiên Sứ. Phải biết rằng, cả Quang Minh Thần Giới cũng chỉ có ba xí Thiên Sứ mà thôi, nên Quang Minh Điều Thần Căn Bản sẽ không đồng ý đem ba bảo bối hy sinh được. Còn có một phương pháp khác, đó là liên hợp lực lượng một xí thiên sứ và mười đại chủ thiên sứ. Như vậy cũng có thể mở cửa thần giới được, nhưng như vậy đồng dạng với việc lấy mạng của đám điều nhân này. Qua việc lưỡng đại thần giới lực lượng đánh nhau bao nhiêu năm rồi, đoạn vân vẫn chưa rõ một việc. Đó là thần giới phương Tây tại sao lại có vẻ hơi nhìn hơn so với thần giới phương Đông. Thần giới phương Đông cũng có năm đại chủ thần và sáu đại thần vương. Một thần vương bình thường đều có thực lực mạnh hơn sinh mạng nữ thần, nghe nói còn có trí tuệ nữ thần thuộc về phi chiến đấu hệ, cũng có thực lực nhất định, còn đám điều nhân thần giới lại chỉ có ba tên sĩ thiên sứ thực lực tương đương với thần vương, mặc dù họ có 10 đại chủ thiên sứ, nhưng chủ thần cũng không thể so được với thần vương. Tuy nhiên, đám vũ lực chân thần của điều nhân thì nhiều gấp đôi thần giới phương đông, đây cũng có thể xem như ưu thế nhất định. Hy dơ đã hoàn toàn giải đáp thắc mắc này của đoạn vân. Nguyên nhân chính là vì cặp cánh sau lưng điều nhân, bằng vào năng lực khôi phục cường đại và phi hành. Đám thiên sứ có ưu thế nhất định so với võ sĩ thần tộc đồng giai Nói cách khác, một chủ thiên sứ bình thường có thể chiến thắng một chủ thần đồng giai Hơn nửa sự tồn tại của truyền sinh trì, làm cho điều nhân có nguồn bổ sung binh lực cực nhanh. Điều này làm cho thiên sứ cơ hồ có năng lực bất tử. Do đó đám thiên sứ khi đánh nhau cơ bản đều không sợ chết. Ngoài ra còn có Hắc Vũ Thiên Sứ là loại thiên sứ có 14 cánh. Đây là con át chủ bài của Điểu Nhân chuyên khắc chế Thần Vương, đó là Hắc Ám Vệ dưới tay Quang Minh Thần. Cả Điểu Nhân ở thần giới có bốn tên này, giai vị thực lực ở vào cấp 17, nhưng vì không có lĩnh vực, do đó thực lực chính thức của chúng cũng chỉ đánh ngang tay với Thần Vương bình thường. Ngoài ra thần giới phương Tây còn có quang minh vệ, là quang hệ thiên sứ 14 cánh, thực lực không phân cao thấp với thần vương, cả thần giới phương Tây có 10 đại quang minh vệ, còn thần giới phương Đông, dưới tay thần hoàng chỉ có 10 thần minh vệ cấp 17, điều nhân thần giới lại có thêm 4 hắc ám vệ. Khi đoạn vân hỏi về thần hoàng ở thần giới, Hy Dơ trả lời, nếu quang minh thần không tự mình ra tay thì sẽ không xuất động quang minh vệ dưới tay hắn. Như vậy thần hoàng và thần binh vệ cũng không ra tay. Việc này là hiệp nghị giữa hai đại thần hoàng. Đoạn vân chỉ vào quyển nhật ký ở tù mục có đề cập về thần giới. Trong đó có câu, nữ thần và quang minh thần Atula đấu tới lưỡng bại câu thương, ra hỏi Hy Dơ. Hy Dơ nói, Atula chỉ là một xí thiên sứ. Một tên có chức vụ không khác gì người phát ngôn của thần hoàng. Bây giờ là người đứng đầu tam đại xí thiên sứ. tứ đại hắc ám vệ cũng tuân theo sự chỉ đạo của hắn, bởi vì đám dân chúng Tây Đại Lục ngu muội nên hiểu lầm cho rằng Atula ở Quang Minh Thần giới chính là Quang Minh Thần kỳ thật Atula chỉ là một tên xí thiên sứ dưới tay Quang Minh Thần Hoàng. Tựa như người ở Đông Đại Lục chỉ biết có sinh mạng nữ thần mà không biết đến sự tồn tại của Thần Hoàng khắc lạc đặc tư, người ở Tây Đại Lục cũng không biết Quang Minh Thần giới còn có Quang Minh Thần Hoàng dưới tình huống bình thường. Thần giới gọi Atula là quang minh nam thần, nhưng nói dài quá, nên trực tiếp gọi đơn giản là quang minh thần. Đoạn vân không khỏi muốn ngất xỉu, chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com, chương 382, thần giới chi môn khai khải nghi thức DA xuất hiện dấu hiệu cho thấy lưỡng đại thần giới muốn hợp tác, từ những nghi chép và quan chắc. Địa tinh cũng đại khái tính toán được thời gian vết nứt với ma giới sẽ mở ra vào khoảng năm thứ 8 Trung Hoa. Như vậy từ khi tam đại ma vương cưỡng bức phá vỡ vết nứt đến giờ. Còn 3 năm nữa thì vết nứt không gian mới có thể mở ra một lần nữa. Nhưng đoạn vân vẫn còn hoài nghi đối với những tính toán của đám địa tinh này. Bây giờ năng lượng không gian ngăn cản giữa nhân giới và ma giới càng ngày càng trở nên yếu đi. Có vài chỗ yếu tới mức bằng vào thực lực cường đại là có thể mở ra vết nứt này rồi. Đoạn vân có thể bằng vào lực lượng trong tay mình mở vết nứt ra. Đoạn vân không quan tâm tới việc ma giới sẽ cử quân tới xâm lăng. Tam đại ma vương sau quả đắng lần trước, cũng không dám cưỡng bức mở vết nứt ra nữa. Đoạn vân chỉ bỏ công tìm hiểu xem địa tinh tính toán thời gian đó như thế nào. Địa tinh thông qua quý tích vận hành của lưỡng đại nguyệt cầu và tốc độ yếu bớt của năng lượng không gian giữa hai giới nhân ma, mất hai năm mới tìm được đủ dữ liệu, thông qua tính toán và suy đoán. Những ký sư địa tinh cho rằng, nguyệt lượng trùng lại với nhau kỳ thật là một loại chiết xa năng lượng ánh sáng không gian. Hai nguyệt cầu thực ra không hề trùng với nhau. Loại hiện tượng chiết xa ánh sáng này cũng có thể giải thích cho việc tại sao ở thần giới không nhìn được đại lục. Bên ngoài hai đại nguyệt cầu tràn ngập năng lượng không gian, đám năng lượng không gian này lại vây chặt lấy lưỡng đại thần giới. Không gian năng lượng này tồn tại làm cho những vị thần ở thần giới chỉ có thể thấy những tầng mây trắng xóa. Do tồn tại loại vật chất không gian này đã làm cho hai đại thần giới cách nhau rất xa. Cũng có thể chỉ trong tích tắc đã tới gần. Đến lúc này thì sự suy đoán ma giới chính là mặt bên kia của nhân giới cũng đã tìm được chứng cớ. Thông qua việc thành công mở ra vết nứt, cộng với những tính toán hết sức tỉ mỉ, đám địa tinh đã dùng những tính toán khoa học để chứng minh ma giới và nhân giới giống như là mặt của một tờ giấy. Tuy nhiên, ma giới và đại lục còn cách một tầng không gian chướng ngại rất dày. Nói cách khác, có một tấm thủy tinh thật lớn. Chia cắt nhân giới và ma giới theo một đường rất sắc bén. Một mặt là nhân giới, còn mặt khác là ma giới. Việc mở ra và đóng vết nứt không gian hẳn là xảy ra khi tầng năng lượng không gian mạnh hoặc yếu đi, cách một đoạn thời gian là vết nứt sẽ mở ra, sau đó một năm hoặc nửa năm sau là tự động đóng lại. Việc này cũng có liên quan với quy luật vận hành của hai nguyệt lượng. Khả năng lớn nhất là vì việc năng lượng không gian bao vây thần giới thay đổi khiến cho nhân loại tưởng lầm là nguyệt lượng đã tiếp xúc với nhau. Làm ảnh hưởng đến tính ổn định của không gian năng lượng giữa nhân giới và ma giới Lúc này sẽ gây việc không gian giữa nhân ma yếu bớt đi hoặc là biến mất từng bộ phận Hình thành những vết nứt không gian Phải biết rằng Đường kính trên đại lục ước chừng hai vạn ngàn thước Còn khoảng cách giữa hai đại nguyệt cầu ước chừng 10 vạn ngàn thước Khoảng cách nguyệt cầu và đại lục vào khoảng 50 vạn ngàn thước Vì khoảng cách xa như vậy Nên những sinh vật trên đại lục mới cho rằng nguyệt lượng ở trên đỉnh đầu họ Nếu trung tâm hai đại nguyệt cầu cùng tâm của đại lục đối ứng nhau Vậy thì hai đại nguyệt cầu tuyệt đối là ở hai bên của đại lục Hơn nữa mỗi nguyệt cầu đều cách đại lục một khoảng cách bằng nhau theo đường chim bay Còn vì chướng ngại giữa nhân ma hai giới Rất có thể chính vì những dao động trên bầu trời nguyệt cầu mà sinh ra Địa tinh chỉ dựa theo những tình huống hiện nay giữa không gian nhân ma và sự vận hành của nguyệt cầu bây giờ Hơn nữa những việc này đều dựa vào tính toán và giả định Nên độ tin cậy cũng không phải quá cao Nhưng thôi kệ, cho dù vết nước ma giới không phải sẽ mở ra vào năm thứ ba Thì cũng đều chứng minh được trí tuệ siêu phàm của địa tinh rồi Dù thế nào đi nữa thì vết nước ma giới hẳn sẽ mở ra trong vòng 10 năm Loại dữ liệu thông qua khoa học tính toán này việc sai sót cũng khá nhỏ thôi Nhưng tại một dị giới có thần minh và ma pháp như thế này thì mấy cái món khoa học này tự hồ cũng không thể đứng vững được Bây giờ cho dù đoạn vân hiểu hết mọi việc của tam giới ma thần Thì cũng chẳng trợ giúp hắn được bao nhiêu Thế giới này còn có một địa ngục không biết ở nơi nào Vô luận là nhân hay là ma Ai cũng biết sự tồn tại của địa ngục và tử thần Nhưng cơ hồ không ai biết chính xác là ở nơi nào. Nếu không phải địa tinh ngờ sai cải tạo kính viễn vọng tới mức cao, Đoạn Vân cũng không thể phát hiện ra sự thật về hai đại nguyệt cầu chính là lưỡng đại thần giới. Trong thế giới này, không gian cùng vị diện tự hồ có một chế ước bí ẩn nào đó. Loại quan hệ này đã khống chế những không gian rất xa giữa nhân giới và thần giới có thể thông qua một loại vị diện trực tiếp liên lạc với nhau. Đây là nguyên nhân vì sao mỗi lần cửa thần giới mở ra, thần lập tức có thể từ nguyệt cầu với khoảng cách hơn 10 vạn ngàn thước tới được đại lục. Sự tồn tại của ma giới và thần giới, Đoạn Vân đã tìm được những giải thích nhất định về mặt không gian. Nhưng loại giải thích không gian này cũng chưa được hoàn thiện. Rất nhiều hiện tượng chưa thể giải thích, nhưng nếu dựa theo những quan niệm về vị diện để giải thích, thì rất nhiều hiện tượng cũng trở nên hợp tình hợp lý. Chỉ còn việc tồn tại của địa ngục Xem ra cũng chỉ có thể dùng quan niệm về vị diện để giải thích thôi Lúc này Đoạn Vân gặp phải vấn đề nghiêm trọng nhất Đó là sự liên minh của lưỡng đại thần giới Đoạn Vân bây giờ tự tin có thực lực đối kháng với một thần giới Nhưng nếu đồng thời phải khai chiến với cả lưỡng đại thần giới Thì hơi khó khăn Đoạn Vân còn phải luôn luôn đề phòng ma tộc Chẳng lẽ lưỡng đại thần giới đều muốn đưa mình vào chỗ chết sao Tháng 9, năm thứ năm Trung Hoa thần giới hơn 1.000 năm chiến tranh nay đã thật sự liên minh, vì họ đang liên thủ tiến hành một loại nghi thức. Theo như lão bà Hy Dỡ nói cho Đoạn Vân, nghi thức này chỉ dùng để mở ra cửa thần giới mà thôi. Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện xung quanh cửa thần giới. Có không ít những ma pháp trận nhỏ được khắc xung quanh. Vô số ma hạch, tinh thạch cũng được khảm lên trên đó để chuẩn bị cho nghi thức này. Mấy ngàn thiên sứ cấp thấp và hơn một ngàn công nhân thần giới phương Đông cùng nhau làm việc ngày đêm trong suốt thời gian một tháng. Trong một tháng này, đoạn vân phát hiện ra những đứng đầu của lưỡng đại thần giới thường xuyên tiến hành gặp gỡ và hiệp đàm. Tuy thần tộc phương Đông và quân đội bộ tộc thiên sứ, mặc dù vẫn còn rằng co, nhưng không hề phát sinh xung đột gì, thậm chí trong phạm vi nhỏ, tướng sĩ song phương lại còn có thể có vài hoạt động giao lưu. Trong khoảng thời gian này quan hệ của họ tựa như thời kỳ hợp tác quốc cộng, nghĩa là đảng Cộng sản kết hợp với quốc dân đảng vận, mâu thuẫn khẳng định là vẫn có. Nhưng vì sự tồn tại của đoạn vân, họ lựa chọn hợp tác. Về phần mức độ hợp tác như thế nào, vậy thì không ai biết được cả. Ngày 25 tháng 10, nghi thức đã được cử hành. Buổi sáng hôm đó, đoạn vân mang theo vài lão bà và một đoàn thủ hạ tới văn phòng địa tinh để quan sát. Thông qua quan sát, bọn người đoạn vân phát hiện ra nghi thức này do một xí thiên sứ và tam đại thần vương cùng nhau tiến hành. Hy dơ lão bà, một tên xí thiên sứ và tam đại thần vương liên thủ có thể mở cửa thần giới hà? Đoạn vân khó hiểu hỏi hy dơ, hy dơ khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, thần vương và xí thiên sứ liên thủ, đích xác có thể mở cửa thần giới. Việc này sẽ làm cho việc mở cửa thần giới trả giá ít nhất. Thiên sứ có năng lực phủ xuống, còn thần vương nắm một vài pháp tắc. Thông qua loại tổ hợp này, thực lực tên xí thiên sứ phụ trách mở cửa thần giới mặc dù sẽ giảm xuống, nhưng trong vòng 10 năm sau hắn cơ bản có thể khôi phục lại thực lực chủ thiên sứ. Thậm chí hắn còn có hy vọng một lần nữa dựa vào người khác để vào được nhóm xí thiên sứ. Còn ba thần vương có thể ước chừng trong vòng 10 năm là khôi phục được thực lực, Loại nghi thức này phải trả giá đắt khác, đó là phải có hơn 10 chân thần tiến hành hiến tế linh hồn. Kỳ thật sự hiến tế này buộc họ phải phụng hiến năng lượng linh hồn ra, để cho thực lực của Tam Đại Thần Vương và Xí Thiên Sứ không bị tiêu hao quá độ. Ngươi xem kìa, 20 thần tộc Phương Đông và 40 thiên sứ đang đứng trên đài nghi thức chính là dùng để hiến tế. Họ sẽ trực tiếp bị chết ngay khi cửa thần giới mở ra. Họ có cần phải phí phạm bốn liếng như vậy không? 60 chân thần chứ đâu có ít. Đoạn vân trợn trắng mắt muốn ngất. Các ngươi ghê thật. Chỉ để đối phó lão tử mà lại trực tiếp hy sinh 60 chân thần. Hy dơ cười cười. Nói, chẳng lẽ đoạn vân đại thiếu gia của chúng ta lại để 60 chân thần vào mắt sao? Phải biết rằng, thủ hạ chân thần của đoạn đại thiếu gia chúng ta cũng có số lượng khá là kinh khủng chứ đâu có ít. Đoạn vân nhún nhún vai. Bất lực nói, ta cũng không có biện pháp. Ai bảo bọn chúng luyện công chuyên cần như thế làm gì chứ? Ngươi có biết thủ hà hắn có bao nhiêu chân thần không? Tinh linh nữ thần nơ tò mò hỏi Hy Dơ. Không rõ lắm. Nhưng ngươi ngẫm lại mà xem. Bây giờ đến cả ngươi cũng đã là chủ thần rồi. Thì thủ hà có vũ lực của hắn bổ ít sao? Nếu không một ngàn thì cũng phải tới tám trăm. Hy Dơ lắc lắc đầu. Mặc dù nàng đã biết không ít những bí mật của đoạn vân. Nhưng thực lực của đám thủ hạ này thì đoạn vân một mạch rất giữ bí mật. Đoạn vân cho rằng, càng thần bí thì càng đáng sợ. Tiner khiếp sợ vô cùng. Phải biết rằng, chân thần ở cả thần giới cũng có khoảng trăm tên mà thôi. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc có bao nhiêu thế. Tiner ôm cánh tay đoạn vân. Dùng bộ ngực mềm mại của nàng cà cà vào cánh tay hắn. Muốn dùng loại phương thức này để khai thác bí mật của đoạn vân. Đoạn vân lim dim mắt nói, trời còn sáng mà. Đợi chút nữa ta nói cho ngươi được không? Không nói thì ta đánh. Tino giật mạnh khỏi cánh tay đoạn vân. Làm ra vẻ đang nổi giận. Nhưng hình dáng này quả thật làm cho đám khải lợi mất hứng. Các ngươi đừng ồn ào nữa. Nghi thức này chỉ mất nhiều thời gian để chuẩn bị thôi. Một giờ đại lục sau là nghi thức sẽ được tiến hành rồi. Chỉ cần nghi thức thành công, cửa thần giới sẽ mở ra. Nhân giới và thần giới sẽ tương thông với nhau. Nữ thần đại nhân đích thân tới. Như vậy tướng công sẽ rất có thể thật sự gặp nguy hiểm đó. Hy Hi nhắc nhở đoạn vân và ti nơ. Thiếu ra, ta cảm giác được bầu trời nhân giới có một sự ba động rất lớn. Diệp cô thành nói, đoạn vân khẽ gật đầu. Nói, ta cũng cảm giác được rồi. Cửa thần giới đã sắp mở ra. Ta không tin lưỡng đại thần giới lại đoàn kết như vậy. Truyền hiệu lệnh tất cả vũ lực của gia tộc ẩn độn khí tức. Ở nguyên tại chỗ đợi lệnh. Sau khi xác định tình thế. Lúc đó mới quyết định hòa hai chiến. Không thể nào. Làm sao ngươi nghĩ đến những chuyện như vậy chứ? Đạt nhị ba bực mình nói. Lão bà Đoạn Vân có thể không biết vũ lực của Đoạn Vân như thế nào. Nhưng hắn là ma sủng làm gì không biết chứ? Hắn cho rằng. Đoạn vân bây giờ, đừng nói là đối phó với hai thần giới. Cho dù là lưỡng đại thần giới cộng thêm cả ma giới và cũng không đáng nói. Đoạn vân cười cười quỷ dị. Nói, tốt nhất là đừng bại lộ mình sớm. Đoạn vân ta thích nhất là làm cho địch nhân không biết vì sao mà chết. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 383, thần giới phát sinh đích dị biến sau những tiếng nổ mạnh. Ma Pháp trận lớn khủng khiếp mở cửa thần giới ra, cánh cửa này vừa mở ra, cũng không phải giống như mở một cánh cổng thành bình thường, mà trên bầu trời mênh mông bỗng xuất hiện một thông đạo hơi giống vết nứt không gian giữa hai giới nhân ma. Cùng lúc này trên bầu trời đại lục cũng xuất hiện một khoảng không gian ba động đặc biệt mãnh liệt, cửa thần giới đã thành công mở ra rồi, khi nghi thức kết thúc, Đoạn vân phát hiện ra 20 chân thần và 40 thiên sứ đứng trong ma pháp trận hóa thành một làn khói xanh. Biến thành cho tàn, tên sĩ thiên sứ phụ trách chủ vị. Thân thể vì không chịu được áp lực đã tiêu tan. Nhưng linh hồn của hắn giống như thực thể lại vẫn còn sống. Nhưng nó rất hư thoát. Xem ra tên sĩ thiên sứ này chắc chỉ có khả năng nhờ vào chuyển sinh trì mà sống lại. Còn ba vị thần vương quần áo trên người đã bị chấn nát. Họ vốn trước nhìn vào khoảng 30 tuổi Đột nhiên biến thành đầu bạc phơ Hư thoát đến cả đi cũng không đi được Trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất thở hổn hển vô lực Đoạn vân cảm thấy việc này rất khó hiểu 60 chân thần chết đi Một xí thiên sứ ráng xuống vài cấp Bổn mạng năng lượng của tam đại thần vương bị mất hơn phân nửa Lượng đại thần giới phải trả giá lớn như thế mới có thể cưỡng bức mở cửa thần giới ra Họ bỏ một cái giá bằng xương máu như thế để mở cửa thần giới. Chẳng lẽ chỉ vì tên đoạn vân chưa bao giờ gặp mặt sao? Đây là việc rất mạo hiểm. Chính là mở cửa mời ma tộc xâm lăng chứ chẳng chơi. Họ mở cửa thần giới sẽ tìm được cái gì? Tín ngưỡng của dân chúng đại lục sao? Sau khi tên đoạn vân biến thái cải tạo tư tưởng của nhân giới. Thần còn có có thể tìm được tín ngưỡng của nhân loại nữa hay không? Làm như vậy có đáng không? Chẳng lẽ điều nhân và thần không có tín ngưỡng thì không thể sống được Hy dơ hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của đoạn vân Nàng nói với hắn, đáng giá Đối với thần thì thời gian là thứ ít giá trị nhất Ngoại trừ 60 chân thần bị chết đi hơi đáng tiếc một chút Còn tất cả những tổn thất khác đối với thần thì không có gì là lớn Thời gian 10 năm đối với tên sĩ thiên sứ và tam đại thần vương rõ ràng chỉ là một cái nháy mắt 60 thần cách của những chân thần bị chết có thể sẽ được gỡ ra 60 thần cách chân thần này có thể làm cho 60 phó thần có được thần cách Có tiềm chất chân thần Chỉ cần thời gian hơn 10 năm 60 tên phó thần này có thể trở thành chân thần Đây là một loại truyền thừa thần cách Nhìn bề ngoài lần này thần giới tổn thất không nhỏ Nhưng trong mắt thần vốn có sinh mạng vô tận Tổn thất lần này căn bản không là gì cả Nhưng họ không biết rằng vì sự tồn tại của ngươi họ rất có thể là đã tự đào mộ mình. Nguyên lai là như thế, cửa thần giới đã mở, chúng ta đánh lên thần giới đi. Đạt nhị ba chiến ý dâng cao nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn trắng mắt nói, còn tam đại thần vương còn lại của thần giới thì ai đối phó? Còn cái bà sinh mạng nữ thần ai sẽ đối phó? Quang Minh Vệ, thần Minh Vệ, còn có hai thần hoàng nữa, ai sẽ đối phó? Làm việc phải biết dùng đầu óc chớ Sợ cái gì Chúng ta cùng tiến lên quần ẩu không được sao Lần trước khi đối phó với những cao thủ mạnh hơn chúng ta Không phải chúng ta vẫn làm như vậy sao Đạt nhị khắc xem ra vẫn rất hùng dũng Lão bà hy dơ của đoạn vân lắc lắc đầu nói Không được Tới cấp bậc này rồi thì Số lượng không sinh ra ưu thế nữa Cho dù là 10 chủ thần mà phải chống lại một thần vương thần vương tuyệt đối sẽ thắng lợi, nhưng mười thần vương sơ giai mà chống lại một thần vương trung hậu giai thì phỏng chừng còn có thực lực liều mạng. Ở cấp bậc như thế này, chiến kỹ đơn thuần không có uy lực gì nữa. Những lời này ngươi nói không đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta có thể coi thường lĩnh vực sao? Tiểu Phi Hiệp đứng ra nói, coi thường lĩnh vực sao có thể được? Không phải chỉ có Diệp Cô Thành mới có thể coi thường lĩnh vực sao? Hy dơ giật mình nhìn đoạn vân, đoạn vân khoát khoát tay, nói, ta đâu có biện pháp gì, ai bảo chúng là linh thú làm gì, chúng có hai nguồn lực lượng bổ sung, đã không còn là ma thú bình thường nữa. Hy dơ lão bà, tình huống của ngươi chẳng phải cũng thế sao, địa tinh ngờ sai hơi giật mình nói với đoạn vân, thiếu ra, ngài mau nhìn xem, lưỡng đại thần giới tựa hồ lại muốn đánh nhau. Đoạn vân đưa ánh mắt chuyển hướng sang thần giới Khi cửa thần giới được mở ra Tên quang minh nam thần A Vố lơn và một tên xí thiên sứ khác cười đầy vẻ âm hiểm hắn phát ra một tín hiệu năng lượng Rồi lập tức hơn 10 vạn thiên sứ rút vũ khí ra Đột nhiên biến cố xuất hiện làm cho đám thần binh thần tướng của thần giới phương đông giật mình Địch quân đã lộ ra chiến ý Vậy bên mình cũng phải tổ chức đáp lại Do đó phòng ngự trận của đại quân thần giới phương Đông lập tức xuất hiện. Sinh mạng nữ thần sắc mặt có vẻ rất khó coi. Tam đại thần vương vừa biến thành ông già được người nâng đỡ ẩn phía sau sinh mạng nữ thần và tam đại thần vương còn lại. Chẳng mấy chốc, có thêm một người đàn bà và tứ đại chủ thần đứng ở phía sau sinh mạng nữ thần. Bên người A-tan-a lúc này lại xuất hiện thêm 10 chủ thiên sứ và bốn gã hắc ám vệ về lực lượng quân chủ lực. Quang minh thần giới đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Xem ra điều nhân muốn thừa dịp này đánh tới luôn rồi. Nhưng từ những biểu hiện của thiên sứ, đám thiên sứ hình như không muốn khai chiến với thần tộc phương đông. Hình như họ dương oai diệu võ chỉ muốn đạt được mục đích của mình mà thôi. Nếu bộ tộc thiên sứ thật sự muốn khai chiến với thần giới thì tuyệt đối sẽ không phải thị uy ghê gớm dườm rà như vậy. Mà thừa dịp thần tộc phương đông chưa kịp phòng bị, lập tức tập kích ngay mới đúng. Đoạn vân không thấy được vẻ mặt, cũng không nghe được họ nói gì, nhưng từ biểu hiện của họ thì xem ra điều nhân đang rất kiêu ngạo, còn đám thần minh cao cấp của thần giới phương Đông thì vô cùng tức giận. Đoạn vân không rõ tại sao thần giới phương Đông lại hứa đưa một nửa lực lượng thần vương kết hợp với một xí thiên sứ tiến hành nghi thức mở cửa thần giới. Phải biết rằng, điều nhân còn có hai xí thiên sứ và bốn hắc ám vệ 14 cánh nữa. Vốn lực lượng của đông phương thần minh đã không địch lại. Vì sao họ lại lựa chọn bất lợi cho mình như thế? Chẳng lẽ chỉ số IQ của thần không vượt qua mức 50 điểm sao? Hy dơ lão bà! Ta rất hoài nghi về chỉ số IQ của thần tộc phương đông các ngươi. Sao lại lựa chọn hợp tác với điều nhân trước giờ không có tín nghĩa chứ? Ta thấy thần giới phương đông không thoát khỏi kiếp nạn rồi. Đoạn vân lắc lắc đầu nói. Tự nhiên nữ thần lắc lắc đầu nói. Vân, ngươi không thể coi thường lực lượng thần giới phương Đông, nếu bức thần giới phương Đông, thần hoàng và thần binh vệ có thể sẽ xuất động, thần hoàng vừa ra, vậy quang minh thần hoàng và quang minh vệ chẳng lẽ không chạy ra luôn sao, đến lúc đó, thần giới phương Đông vẫn thua như thường, đoạn vân cười nhạt, hy dơ học nụ cười của đoạn vân nói, vân, thông qua quan sát của ta. tâm đại thần vương còn lại của thần giới phương đông là những đại thần vương có thực lực cực mạnh họ hẳn có thể khắc chế được tứ đại hắc ám vệ còn sinh mạng nữ thần và xí thiên sứ atan a thì tương đương nhau thậm chí có lời đồn nói là sinh mạng nữ thần mạnh hơn atan a một chút còn thực lực trí tuệ nữ thần cũng không kém trí tuệ nữ thần là một thần vương không có đầu hàm rất nhiều ma pháp trận ở thần giới đều do nàng xếp đặt đó Chí tuệ nữ thần có xinh đẹp không? Đoạn vân cười nói. Hy dỡ có chút bất mãn, đẹp. Thần giới đệ nhị mỹ nữ chính là nàng đó. Ai nói như vậy? Đoạn vân nói vẻ hơi giận. Đích xác là vậy. Sinh mạng nữ thần là đệ nhất mỹ nữ. Còn trí tuệ nữ thần là thứ hai. Đây là những luận điểm của đám nam thần rảnh rỗi ở thần giới. Hy dỡ nói vẻ bất lực. Đoạn vân cười nói. Đệ nhất phải là lão bà hy dơ của ta. Ai thèm quan tâm sinh mạng nữ thần hay là trí tuệ nữ thần. Toàn bộ đều ở dưới nàng hết. Hy dơ lúc này bị đoạn vân chọc cười. Dù sao có người đàn bà nào mà không thích nam nhân của mình nói mình xinh đẹp chứ. Mặc kệ thật hay giả. Mấy câu này trước nay đều là những lời mà đàn bà thích nghe nhất. Ánh mắt vẫn dán vào lưỡng đại thần giới cung dương kiếm bạc. Nhưng kết quả lại làm đoạn vân hoàn toàn bất ngờ. Lưỡng đại thần giới lại một lần nữa ngồi vào đàm phán, trải qua hiệp thương khá lâu, thần giới phương Đông lửa chọn lui về phía sau. Nói cách khác, họ giao cửa thần giới cho bộ tộc thiên sứ phương Tây, chẳng mấy chốc việc phân bố thực lực của lưỡng đại thần giới lại một lần nữa có chuyển biến. Vô số thần tộc bắt đầu lùi về một đầu thần giới, một mực thối lui vào khoảng một phần sáu nguyệt cầu, chừa phần đất còn lại cho bộ tộc thiên sứ phương Tây. Còn cánh cửa thần giới lúc này họ để chống hoàn toàn. Đoạn vân nhíu nhíu mày lắc đầu. Xem ra thần giới không phải là không ai biết mình. Nếu thần không biết mình ở đại lục cường đại như thế nào. Họ không có khả năng tạm thời giao cả một phần đất đai rộng lớn ở thần giới cho thần giới phương Tây. Chẳng lẽ thần giới phương Đông muốn mình thay họ đối phó với bộ tộc điều nhân. Rốt cuộc ai đem tin tức cho thần giới. Không có khả năng. Đoạn vân có cùng tâm linh với nàng. Nếu hy dơ là gian tế, đoạn vân khẳng định có thể cảm ứng được ngay, cũng không có khả năng, nàng đã phản bội thần giới. Hơn nữa còn đầu phục đại ma vương Salomon, mười kim giáp chân thần, cũng không thể. Họ một mạch đều làm đúng bùn phận, chẳng lẽ là đám thần tế tự có tương thông? Đây là khả năng có thể nhất, nhưng bây giờ có tế tự nào còn có khả năng tương thông với thần chứ? Lão giáo hoàng à! Lão gia hỏa này sớm đã là thần phó cho mình rồi, cháu gái hắn là lão bà của mình, mà cái lão gia hỏa này lúc này cũng giống như thần minh rồi còn gì, chẳng lẽ thần có thể cảm ứng được mình? Cái này cũng không thể nốt, dựa theo lý luận không gian, khoảng cách giữa đại lục và nguyệt cầu rất xa, còn dựa theo mặt phẳng, những mặt phẳng bất đồng căn bản không có khả năng cảm ứng nhau được, chẳng lẽ là mình đang nghi... Nhưng mặc kệ có người mật cáo hay không, chắc chắn một điểm có thể khẳng định thần, cũng không ngu ngốc như đoạn vân tưởng tượng, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới com, chương 384, đại chiến sắp xảy ra lão đại. Bây giờ làm sao, khi cổng thần giới mở rộng ra, lưỡng đại thần giới lại thỏa hiệp, tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân, đoạn vân nhíu nhíu mày nói. Các ngươi có biết thần giới phương đông tại sao lại làm như vậy không? Chú ý tới vẻ mặt đoạn vân. Tiểu phi hiệp nói vẻ không hiểu cái gì mà làm như vậy. Ngươi hỏi tại sao chúng thỏa hiệp với bộ tộc thiên sứ hà? Ta nghĩ nếu ngươi là sinh mạng nữ thần thì ngươi cũng sẽ thỏa hiệp thôi. Thần giới phương Tây bây giờ mạnh hơn thần giới phương đông nhiều. Ta không phải nói việc này. Đoạn vân lắc lắc đầu. Nói tiếp, ý của ta là... Vì sao thần giới phương Đông lại lựa chọn hợp tác với bộ tộc thiên sứ phương Tây? Thần giới phương Đông đã biết rằng khi mở cổng thần giới thì lực lượng của họ sẽ bị tổn hao nhiều. Những nhân vật cao cấp của thần giới phương Đông hẳn cũng phải đoán trước được cục diện hôm nay. Nhưng đã biết hậu quả như vậy vì sao họ vẫn còn muốn làm? Có phải ngươi hoài nghi thần giới phương Đông cố ý làm như vậy không? Họ muốn chúng ta và bộ tộc thiên sứ đánh đến lưỡng bại câu thương hả? Hy dơ nhìn đoạn vân. Hỏi vẻ lo lắng, đoạn vân khẽ gật đầu, ta nghĩ, thần giới đúng có ý như thế này, nhưng ta muốn biết, làm sao họ biết được bộ tộc Trung Hoa của ta có năng lực đối kháng với bộ tộc thiên sứ. Ngươi hoài nghi có tai mắt của thần giới ở nhân giới phải không? Tiểu Phi Hiệp hơi giật mình nói, đoạn vân không nói gì, đám thủ hà của hắn đều vơ vẩn nghĩ mãi, nhưng cũng không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hy Dơ và Tiner. Các ngươi đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn hai lão bà của ta. Đoạn vân vội vàng chỉnh lý thái độ của đám thủ hạ. Tuyệt đối không phải là Hy Dơ và tin Nơ đâu. Ngươi nói gì thế? Chúng ta sao lại hoài nghi đại tẩu chứ? Tiểu Phi Hiệp cười nói với đoạn vân. Rồi đưa mắt nhìn sang những người đứng bên cạnh. Đoạn vân nhìn lướt qua đám thủ hạ. Vừa hỏi vừa tự trả lời. Ta đã phân tích rồi. Cảm thấy khả năng gian tế bên trong gia tộc rất ít. Trung Hoa gia tộc của ta là một gia tộc rất nghiêm minh, hơn nữa tất cả lực lượng gia tộc đều được đào tạo phát triển từ trứng nước, khó có phần tử phản bội. Sau khi phân tích cẩn thận, ta phát hiện có một khả năng, đó là thần giới cũng có một cách nào đó quan sát được chúng ta. Tựa như chúng ta có thể dùng kính viễn vọng giám thị thần giới vậy, nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm. Cho dù họ có thể thấy được chúng ta, nhưng họ không thể biết được thực lực chúng ta. Hay là nhân giới và thần giới còn có thông đạo khác? Thần giới ngoại trừ cổng thần giới ra còn có tai thần hay mắt thần gì không? Hy dơ lắc lắc đầu. Nói, không có. Cổng thần giới là thông dạo duy nhất giữa nhân giới và thần giới. Nhưng thần giới và ma giới lại có một thông đạo rất quỷ bí. Nhưng thông đạo đó cũng tương tự như cường giả thạc giữa nhân giới và ma giới. Hơn nữa chỉ có thần mới có thể tiến nhập ma giới. Nhưng phải là thần tộc thực lực rất thấp cỡ thần cấp mới có thể thông qua được. Chính vì nguyên nhân đó mà người ma giới căn bản không để ý tới thông đạo đó. Đạt nhị Ba nói một câu trực tiếp nhất giải trừ mọi lo lắng của đoạn vân, lão đại. Ta thấy thần giới phương Đông căn bản không cho rằng chúng ta có thể chống lại được thần giới phương Tây. Họ chỉ muốn mượn tay bộ tộc thiên sứ phương Tây tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa mượn tay chúng ta làm cho thần giới phương Tây gặp những tổn thất nhất định. Nhưng lão đại, đã tới nước này rồi ngươi còn kiêng kỵ gì đám lưỡng đại thần giới chứ? Chẳng lẽ chúng không muốn sống sao? Gia tộc chúng ta chẳng lẽ còn nhỏ yếu như những năm trước sao chứ? Đoạn vân cười nói, đúng, coi như ta lo hão Kỳ thật thần giới hẳn biết ngươi nhất định có thực lực. Dù sao lần trước, sau khi 10 vạn thiên sứ tử linh hồn những tín đồ phủ xuống đều gần như bị chết cả Chỉ có rất ít linh hồn thiên sứ trở lại được thần giới Ngươi chớ quên Đại quân thiên sứ lần đó có 10 năng thiên sứ và trên trăm lực thiên sứ Đó không phải là một lực lượng nhỏ đâu Vì tính độc lập của thần giới Thần ở thần giới đều bất tử Lưỡng đại thần giới mới có thể đánh nhau hơn 1.000 năm Ngươi nói là thần ở thần giới là bất tử hà Chuyện gì thế Thần ở thần giới bất tử Vì sao vừa đến nhân giới là chết sạch cả như thế Hy dơ giải thích, bởi vì thần giới không có tử thần, mà không có tử thần thì linh hồn có thể bất diệt, đối với bộ tộc thiên sứ thì linh hồn bất diệt có thể thông qua chuyển sinh trì trọng tố lại thân thể, còn đối với thần tộc phương đông thì linh hồn bất diệt có thể dùng phương pháp tu luyện để trọng tố chân thân, năng lực làm sống lại của sinh mạng nữ thần cũng không hề kém tướng công đâu, khó trách bọn chúng đánh mấy ngàn năm, đoạn vân lại buồn bực, lưỡng đại thần giới cộng lại. Số lượng dân cư Phải gọi là thần khẩu cũng chỉ có 1.000 vạn Với chừng đó dân cư Làm sao có thể đại chiến hơn 1.000 năm chứ Chẳng trách Nguyên lai là ở thần giới Linh hồn có thể bất diệt Thần giới quả nhiên là một địa phương rất tốt Rất có giá trị khuyết trương Ta thấy chúng ta nên đánh lên đó đi Chắc gì chúng ta không đánh lại họ Đạt nhĩ khắc đề nghị với đoạn vân Đoạn vân lắc lắc đầu Nói Không được, không thể mạo hiểm Nếu chúng ta xâm lăng thần giới Vậy về mặt đạo nghĩa là chúng ta sai rồi Cho dù chúng ta có thể chiến thắng lực lượng thần giới bây giờ Nhưng sau đó còn có hai đại thần hoàng nữ cơ mà Đó là hai tên biến thái cấp 18 đó Đám thần binh vệ và quang minh vệ cũng không dễ trêu vào đâu Chúng ta còn chưa biết chắc có thể đánh lại đám xí thiên sứ và thần vương Ngươi nói gì thế? Chẳng lẽ cứ ngồi yên chờ chúng đến đánh à Chúng ta phải phản kích chứ Như vậy có phải là hơi bị động không Tiểu phi hiệp vẻ hơi giận Cứ để cho chúng tới đánh chúng ta Chỉ cần nắm được đạo nghĩa chiến tranh Cho dù hai đại thần hoàng cũng rất khó ra mặt Cuộc chiến tranh này là do chúng gây hấn trước Đoạn vân nói vẻ khẳng định Hy dơ nãy giờ thấy đoạn vân mải nói chuyện với thủ hạ Lúc này xen vào Vân Ta thấy ngươi cũng nên tính tới việc liên hợp với thần giới phương Đông. Nếu như vậy, vô luận là chúng ta có phải đối phó với bộ tộc thiên sứ hay với ma tộc. Lúc đó đều có một minh hữu. Như vậy xác suất chiến thắng cũng lớn hơn nhiều. Không được. Hai chữ này rất rõ ràng. Hơn nữa khá là hỗn tạp. Nguyên nhân làm là khi Hy Dơ vừa nói xong thì cả đoạn vân lẫn đám thủ hạ đều đồng thanh hô lên. Nhìn đám thủ hạ, đoạn vân cười nói. Liên hợp với bọn chúng Không cần bản nữa Hơn nữa ta nghĩ Đám thần cao cao tại thượng này Cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn liên hợp với nhân loại đâu Nếu ta lựa chọn liên hợp với thần Hơn 10 ước nhân giới dân chúng trên đại lục Cũng sẽ không đồng ý Oai của Trung Hoa không dung những kẻ xâm phạm Cho dù là phải khai chiến với lưỡng đại thần giới Dân chúng Trung Hoa gia tộc Cũng sẽ vì vinh dự gia tộc Mà chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng Nhân tộc và thần tộc, lúc này đã có một xung đột chủng tộc khá nghiêm trọng. Ngươi chớ quên, bây giờ nhân giới đã khá hơn trước kia nhiều. Tiếp theo, đoạn vân nghiêm trang ra lệnh, truyền lệnh gia tộc. Lệnh cho ba đại quân vừa sống lại nghiêm thủ phía Tây Đại Lục. Nghiêm ngặt phòng ngừa ma giới xâm lăng. Lệnh cho đại quân nhanh sói chuẩn bị khai chiến với thần tộc. Lệnh cho đại quân và lực lượng quân đoàn gia tộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngày nào đại quân thiên sứ ra khỏi cổng thần giới? Đó chính là ngày mà Trung Hoa gia tộc ta dùng máu thiên sứ để bí ết lên trang sử hào hùng cho Trung Hoa chúng ta. Sau khi cân nhắc mọi việc, đoạn vân quyết định trước tiên phòng thủ. Về phần sau này có muốn xua quân đánh lên thần giới không thì phải xem tình hình lúc đó. Cổng thần giới đã mở ra ngày 25 tháng 10. Cánh cửa mở ra cũng không lớn. Lại thỉnh thoảng phát sinh một vài vụ nổ không gian. Không có thiên sứ nào từ cánh cổng thần giới vừa mở xuyên qua, để phòng thủ nghiêm ngặt những thám tử của thần giới. Đoạn vân phái ra không ít cao thủ chấn giữ cổng thần giới. Những cao thủ này đang đợi điều nhân, tuyệt đối sẽ tiếp đái bọn chúng rất chu đáo. Ngày 26 tháng 10, hơn 10 thiên sứ thực lực cấp 12 còn chưa kịp hít thở không khí đại lục đã bị một tiểu đội tướng sĩ nhanh sói bắt sống. Vài ngày kế tiếp, Thỉnh thoảng có một vài tên thiên sứ chạy ra. Nhưng trước mặt đám võ sĩ nhanh sói vốn có thể ẩn độn khí tức. Số lượng lại đông. Thực lực rất mạnh. Không có một tên thiên sứ nào có thể đào thoát. Gặp phải tên nào khó giải quyết. Những tướng sĩ nhanh sói sẽ gọi một hai cường giả gia tộc tới hỗ trợ. Thiên sứ mà có thể hơn được nhanh sói cực kỳ ít. Đối với thước đo của đoạn vân. Thời gian ba năm đã thay đổi rất nhiều. Cứ như vậy. Đám thiên sứ cứ lần lượt xuất hiện rồi lần lượt bị diệt. Còn hiện tượng quỷ dị đám thiên sứ một đi không thể quay về thần giới dần dần làm cho đám thiên sứ sinh ra nghi ngờ. Vì vậy vào ngày thứ 10, một tên chủ thiên sứ xuyên qua cổng thần giới bước chân vào nhân giới. Đương nhiên, tướng sĩ nhanh sói không dám trêu chọc hắn. Mà trước tiên thông qua truyền tống trận xin ra tộc tiếp viện, truyền tống trận vừa động, lập tức bị tên chủ thiên sứ này nhận ra. Tên chủ thiên sứ chủ động phát khởi công kích đám tướng sĩ nhanh sói. Hai tên tướng sĩ nanh sói không kịp phòng bị lập tức bị chém chết. Tướng sĩ nanh sói không kịp phòng bị nên không địch lại. Lúc này hợp thành một trận thế. 500 tướng sĩ nhanh sói phản công lại chủ thiên sứ một kích. Ba năm trước đây, nhanh sói đã rất cường đại. Một vạn tướng sĩ nhanh sói cùng nhau phát triển. Thực lực một người đã đạt tới phó thần hậu dai. Còn bây giờ... Trải qua 3 năm phát triển, mặc dù họ còn chưa đột phá tới cấp bậc chân thần, nhưng họ vẫn một mạch tu luyện nhanh sói đấu khí quyết, đã hình thành kim đan cho mình, một vạn nhanh sói, đều đã bằng với Diệp Cô Thành ngày xưa, về giai vị thực lực, đã là đấu thần đỉnh giai. loại đấu thần đỉnh dai chỉ còn cách chân thần một bước, họ có năng lượng, đó là nhanh sói đấu khí được chân khí hóa, còn long kỷ của họ cũng đều đã là đấu thần. Đám nanh sói sở dĩ cường đại chính là nhờ phối hợp chiến kỹ nhanh sói Chân khí có tác dụng đặc thù khắc chế linh hồn 500 tướng sĩ nhanh sói hoàn toàn có thể ngăn trở một kích của chủ thiên sứ Một kích này làm cho chủ thiên sứ giật mình Những tướng sĩ nhanh sói khác đã chú ý tới cuộc chiến đấu lập tức kéo tới trợ giúp Tên chủ thiên sứ mắt thấy địch nhân càng ngày càng nhiều Cũng hơi khiếp sợ về một kích vừa rồi Lúc này lựa chọn lui lại Sau một hư chiêu, tên chủ thiên sứ theo cổng thần giới trở về thần giới, Đoạn Vân cũng đã chạy tới đây. Sau khi cứu sống hai tướng sĩ nhanh sói, Đoạn Vân điều thêm một bộ phận lực lượng trung đoan đóng ở cổng thần giới. Hắn còn ra lệnh cho 2.000 nhanh sói đóng quân ở bên ngoài. 8.000 quân khác tiếp tục ẩn độ. Ngày 32 hai tháng 10, Đoạn Vân từ phòng làm việc của địa tinh quan sát cổng thần giới. Cuộc chiến với thần giới phương Tây đã sắp nổ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 385, Kinh khủng ngày 3-3 tháng 10. Trung Hoa năm thứ năm. Mọi người trên nhân giới cùng nhìn lên bầu trời. Trước ngực rất nhiều người đeo tòng ten một cái ống nhòm. Đó là loại ống nhòm được phổ cập dân dụng trên đại lục. Trên đó có in nhãn hiệu Trung Hoa, vô số nhân loại, tinh linh. Địa tinh dân chúng của gia tộc, đều leo lên những đỉnh núi hoặc những căn lầu cao. Đến cả một vài ma thú trong ma thú xâm lâm cũng tranh nhau mấy cái ống nhòm mà vất vả lắm họ mới mua được. Cùng nhìn về bầu trời phía nam, đám ma thú, hoặc bay lên, hoặc bò lên những nhánh cây cao nhất để không bị ngăn trở tầm mắt mà nhìn lên bầu trời. Đến cả một vài tên hải tộc cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngó lên trời. Ngày hôm nay có trên trăm ước cặp mắt nhìn về phía cổng thần giới. Mọi người đều cố trèo lên cao nhìn bầu trời theo dõi cuộc chiến đấu giữa hai bên. Rất nhiều sĩ quan quân đội trên đại lục cũng hướng ánh mắt về phía bầu trời phía trên Thiên Long và Viện Y Khoa Nữ Thần Điện trước kia. Họ dùng ống nhòm quân sự có thể thấy rất rõ những bóng người trên bầu trời. Còn đám binh lính thủ hạ thì ai nấy quân dung chỉnh tề nhìn vào sĩ quan chỉ huy. đỡ hồ cố tìm hiểu xem tình huống chiến đấu từ nét mặt của xếp họ. 9 giờ sáng, Đoạn Vân xuất lĩnh đám thủ hạ tới cổng thần giới. Đối diện Đoạn Vân là đại quân thiên sứ 25 vạn tên do một xí thiên sứ dẫn đầu. Đoạn Vân còn biết phía sau cổng thần giới vẫn còn thêm một trăm vạn tên thiên sứ đang trực sẵn. Tên xí thiên sứ đó không phải là Atana, nàng tên là Anzerler. Nghe nói nàng là con gái của Quang Minh Thần Hoàng. trong số Tam Đại Sĩ Thiên Sứ 12 cánh, thực lực của nàng được xếp thứ hai.